chương bốn trăm sáu mươi bảy cải biến địa hình chiến đấu một u ố t xù kỳ thiên vũ đứng tại chỗ nhưng hắn hai tay lại gấp tốc độ đong đưa đứng lên đánh ra liên tiếp mắt thường căn bản là không có cách đổi kịp tốc độ cái này x u ố t xù kỳ nhất tộc người chắc là lấy thể thuật làm chủ dịch thần đối với xù nạ nói rằng thương đạo mắt trần có thể thấy trả cờ giả trùng kích đem hết t h ể cây cối đánh vỡ sau đó tới thế hung manh hướng về dịch thần cùng xù nạ đánh qua đây bất luận cái gì một k í c h uy lực đều sánh ngang ét cấp áo nghĩa nhiều như vậy đạo nhất bắt đầu đánh tới uy lực kinh thiên động địa cùng lúc đó không gian bỗng nhiên vặn vẹo ưu trị hạ trộm ý đồ vẹn đệ tam hổ ca ưu trị hạ ít chìa đám người từ vặn vẹo không gian ở giữa xuất hiện tuy là nhân số không nhiều lắm nhưng mỗi một người đều là cường giả cơ hội tốt đem xa ẩn phá hủy đem gì nụ gì k ỳ chóc nã ưu chỉ hạ ô bị tổ quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây suột sủ k ỳ thiên vũ uy thế để hắn đều cảm giác được kinh hoàng nhất là trời sinh phương diện huyết mạch á p bách để hắn cái này hữu chỉ hạ hậu nhân có một loại đối mặt suột sủ k ỳ thiên vũ thời điểm tiên thiên kém một bậc cảm giác bất quá lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy ngược lại địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu miễn là sống lại thập vĩ như vậy hết thể đều không nói chơi chúng ta cũng biết các ngươi bọn người kia sẽ tới thừa dịp cháy nhà hối của đương tưởng rằng xù nạ cùng dịch thần đi đối phó cái kia bạch nhãn nam nhân chúng ta xa ẩn liền dễ dàng đối phó rồi xuất ra xa ẩn thực lực để bọn họ biết một chút về sự lợi hại của chúng ta cả dù ra lạnh trên một tiếng đối với ủ trí hạ ô bị tổ đám người xuất hiện nàng không có một chút kinh hoàng ngược lại đều đâu vào đấy hạ đạt tấn công mệnh lệnh thông linh ngoại đạo ma tượng so với lúc đầu cường đại hơn nhiều ngoại đạo ma tượng xuất hiện tại làng cắt ở ngoài ngoại đạo ma tượng vừa ra t ừ n g đạo to lớn lôi điện quét ngang toàn trường sông ra xa nhẫn lập tức bị thắt cổ rơi kéo dài thời gian càng dài đối với chúng ta càng có lợi đối với bọn họ lại càng bất lợi ủ trì hạ ổ bị tổ nói rằng đều là bạch d z tạo t thành đại quân xạ ổ cả dù dạ ở vệ tinh không có bị đánh nổ cho trước cũng đã thấy được thành q u ầ n kết đội bạch dẹt đại quân cùng một phần nhỏ cổ nổ hạ nhì dạ tạo thành nhì dạ tiểu đội cùng nhau nhằm phía làng cắt phương hướng cường tập phở dễ đ ồ n cường tập phở dễ đ ồ n trong nháy mắt xuất hiện t r ù n g tia sáng khiên lập tức mở ra đem từng đạo công kích toàn bộ ngăn cản nhưng cường đại lực đánh vào lại căn bản là không có cách hóa giải t r ù n g tia sáng khiên không ngừng rung động cường tập phở dễ đ ồ n thân thể không ngừng lùi lại đại địa không ngừng phá nát đây chính là ngươi tối cường lực sao chỉ tiếc quá yếu t o t s ù kỳ thiên vũ lắc đầu thủ hạ chính là động tác càng thêm hung tàn hai tay như điện liên tục đã kích ra thập thần phá hủy trong hư không trả cờ dạ c h ù n tia sáng đ ố n g nhiên biến đổi hóa thành trả cờ dạ bàn tay to một trưởng lại một trưởng phát ở c h ù n tia sáng khiên bên trên trong nháy mắt cường độ công kích thậm chí vượt ra khỏi c h ù n tia sáng khiên phòng ngự cực hạn dịch thần hơi biến s ắ t mặt muốn phá c h ù n tia sáng khiên hoặc là hắn trả cờ dạ theo không kịp hoặc là chính là trong nháy mắt cường độ công kích vượt ra khỏi c h ù n tia sáng khiên phòng ngự cực hạn coi như là ả mạ tệ g i ặ t cũng không có lập tức vượt qua chùm tia sáng khiên phòng ngự cực hạn hiện tại sốt sủ k ỳ thiên vũ công kích cư nhiên đạt được như vậy kinh người tình trạng tiên pháp rõ ràng thần môn từng đạo cổng tỏ gì từ trên trời giáng xuống áp bách ở sốt sủ k ỳ thiên vũ trên người nhưng sốt sủ k ỳ thiên vũ cũng là chưa biết tiên tri một dạng y theo dựa vào căn bản không phải hì ụ gạ gia nhân có thể so sánh bạch nhãn khủng bố động sát lực đem hết thể t r ù n g quanh thu hết vào mắt hai chân nhịp đập trong lúc đó tại chỗ biến mất trả cờ dạ bàn tay to mạn v è n vũ động đem hết thẻ cổng t ò gì đánh vỡ đồng thời trả cờ dạ bàn tay to công hãm s ù nạ tam trọng dạ xổ mòn s ù nạ một tay đẻ xuống đất t ừ thức tỉnh rồi một độn sau đó nàng vẫn luôn đang tu luyện nàng ra ra s ẻ n dù hạt hỉ ra m à lúc còn sống thuật dạ xổ mòn chính là như vậy rầm rầm rầm ba tiếng nổ dạ xổ mòn từ xuất hiện đến phá nát vẹn vẹn chỉ là trong một s á t na hán thể thuật quá cường đại dịch thân sắc mặt trầm trọng cực kỳ cùng ngày sau dị nệ gẳng ủ chỉ h à mạ đ ạ ra, dương c h i lực nạ rủ tổ âm c h i lực xả sủ kẻ bất đồng thuật sủ kỳ thiên vũ là đi thể thuật chạy thể thuật cường đại đến khiến người giận x ô i vậy thử xem cái này đi tiên pháp m ộ t đội m ộ t nhân thuật một cái so với phổ thông dưới trạng thái càng thêm to lớn m ộ t nhân xuất hiện tại trên sa mạc m ộ t nhân tuy là hình thể to lớn nhìn qua dường như động tác t h ô n g thả nhưng chỉ là đối lập nhau nó to lớn hình thể mà nói trên thực tế hắn tốc độ công kích tuyệt không chậm. m ộ t nhân xuất hiện sau đó một tay cản lại ma n cắn mà đến trả cờ dạ thủ tay kia nắm chặt thành quyền đập về phía x t x ủ kỳ thiên vũ quang c h i rực triển khai long kỵ binh hệ thống khởi động đột kích pháo laser phát xạ ra ngoài vây lại x t x ủ kỳ thiên vũ cường tập phở dễ đổn quang c h i rực triển khai lóe lên trong lúc đó đi tới trên cao hơn mười đạo bất đồng màu sắc chùm tia sáng trong nháy mắt hạ xuống nhu thần lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự sốt sủ kỳ thiên vũ đồng tử hơi co rụt lại hai người một kích uy lực to lớn vượt qua tưởng tượng của hắn lập tức sốt sủ kỳ thiên vũ một c ấ ố g i ấ m cả vùng đất nổi lên một cái màu trắng đồ án nhìn qua hình như là phóng đại vô số lần bạch nhãn cái này bạch nhãn xuất hiện sau đó không ngừng xoay tròn tạo thành to lớn quăng cầu đối phó cường tập phở dễ đồn cùng một nhân một kích nhưng đại địa nhưng không ngừng sụp đổ muốn nổ tung lên ba người một kích để xa ẩn ra đại địa sa mạc tạo thành một cái cự đại bồn địa thung lũng thì sợ khạ z z hít bên kia trên chiến trường xa nhận chú ý tới dịch thần đám người chiến đấu địa phương cũng là quất thẳng tới lương khí vốn tưởng rằng ngoại đạo ma tượng một ra sân một kích quét ngang toàn trường lôi điện đã đủ kinh khủng hiện tại xem ra kinh khủng nhất vẫn là dịch thần bọn họ như vậy chiến đấu một quên một kức va chạm cư nhiên hoàn toàn cải biến địa hình chung quanh may mắn bọn họ cách đây bên khá xa nếu không chỉ là chiến đấu lan đến đều sẽ đem chọn cái làng cắt hủy diệt trịa rổ bà bà lẩm bẩm nói hiện tại nàng tin truyền thuyết năm đó s ẻ n dù hạt hì i ả mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ chiến đấu cải biến nhẫn giới đại đa số địa phương địa hình hai người một đường từ hỏa quốc đánh tới đại hải bên cạnh sau đó sẽ đánh về chung kết cốc chỗ ở địa phương bọn họ chiến đấu chỗ đi qua đều nuôn cái kia bên trong địa hình hoàn toàn thay đổi cuối cùng càng là một kích sáng tạo ra chung kết gốc trước đây nàng còn cảm thấy hơi cường điệu quá hiện tại nàng tuyệt không cho là như vậy cái tên kia đến t ộ n cùng là người nào vì sao thực lực cường đại như thế coi như là ta trở thành thập vĩ gì n ụ gì k ỳ cũng không có tự tin có thể đánh bại hắn đủ trí hạ ô b ì tổ cũng là trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sột sủ kỳ thiên vũ chô ở vị trí cảm giác của hắn nói cho hắn biết cho x ủ k ỳ thiên vũ so với không có mở khải dị nệ gảng ủ chỉ hạ m ã đạ dạ còn mạnh hơn cầu thả cầu vô tốt